An qua đang trở lại với tất cả quý vị khán thính giả qua thể loại đam mỹ cùng với Audio Voice xin được trân trọng giới thiệu bên tóc mai không phải hải đường hồng từ tác giả của nguyên tác gốc Thủy Như Thiên Nhi và cùng với bản dịch của Phong Bụi xin được giới thiệu chương 5 người mê hí đều đi hơn nữa. Phía dưới chỉ còn lại một ít khách quen phòng vé mê người. Ly mâm vừa bãi, người đi trà lạnh một mảnh, vô cùng tê lương, vô cùng ảm đạm. Hơi có một chút bạc tình, đám người mê hí giống như đường minh hoàng, lúc nhiệt tình thì 3000 sủng ái dồn hết cho một người và lúc lãnh nhà các thì liền để mặc cho quý phi một mình ở Bách Hoa Đình. Thương tế nhụy, dùng quý phi này ngược lại nghĩ cũng thông, dường như không nghe thấy xung quanh hết thảy, vẫn còn ở trên đài hát hăng say và đang chuẩn bị hạ eo thưởng thức rượu. Lúc này, một đàn ông mặc áo chẻ ngắn nổi giận đùng đùng, xách một bình trà nóng đi qua mặc trước của Trịnh Phượng Đài đến gần rồi, dùng hết sức lên trên đài, cả bình trà lớn nước sôi toàn bộ hất lên trên người của Thương Tế Nhụy. "Hát bà nội mày, con đĩ này." Thần Tử Vân ở lầu 2 kêu lên một tiếng, "Tế Nhụy." Tế Nhụy lùi về sau một bước, liếc người đàn ông kia một cái, ổn định tinh thần rồi lại tiếp tục hát. "Ông lão" kéo hồ cầm lập tức kéo theo. Trên sân khấu chính là quy cũ này, chỉ cần đạo diễn còn hát, ông chỉ việc kéo, cho dù là xảy ra án mạng hay là đổ máu, không liên quan đến cầm sư. Người đàn ông kia sau một đoàn không làm nhiễu được vở diễn của y, càng giận điên lên, hai tay chống lan can, muốn nhảy lên đánh y. Trình Phượng Đài hiểu ra rồi, là thương tế nhụy sửa kịch khi cho quần chúng tức giận, những người mê hí không đồng tình, muốn cho y nếm chút lợi hại. Thương tế nhụy mảnh dẻ ôm nhu, ốm yếu như một cô nương, nào có thể chịu nổi một cái tát của người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ. Đây chẳng phải là muốn lấy mạng người sao? Y lại tỉnh khí của Trịnh Phượng Đài, tất cả sợ không ngồi yên và nhìn không quan tâm, mấy bước liền chạy đi lên túm lấy vai của người khách đang điên cuồng và kéo gã xuống. "Vị tiên sinh này, đừng kích động, có gì thì nói." Người khách điên cuồng, mắt đều đã đỏ lên, chỉ vào Thương Tế Nhụy, quay đầu tức giận mắng, "Cái con đĩ này, cha đạp Dương Quý phi." Trước kia, vẫn luôn có cười nhạo rằng lo Âu thay cho cổ nhân. Hôm nay thật đúng là gặp rồi Dương Quý Phi chết xương cốt Cũng tan thành các bụi cả rồi Một ngàn năm sau Vẫn còn có người đứng ra hội dệ cho nàng Và nếu như phương hồn Quý Phi nương nương Có biết nhất định cảm động đến phát khóc Trình Phượng Đại cười nói Không phải đâu Một đào hát làm sao có thể trà đạp Dương Quý Phi Người trà đạp Dương Quý Phi rõ ràng là Ông bố chồng tệ hại đó của nàng Trình Phượng Đại Cái miệng này cũng đang giờ phút quan trọng rồi mà còn thêm dầu vào, vào lửa đùa giỡn với người khác nữa, không phải là muốn ăn đòn sao? Người khách điên cuồng kia lửa giận bốc lên đầu, gầm thét một tiếng vô quyền đánh liền. Trên phượng đài quay hàm bị đánh một cái nặng nề, khóe miệng bị răng vấp phải, ở trên cằm chảy ra một cái vết máu. Hắn là người đọc sách làm ăn cho tới bây giờ cũng không biết đánh nhau, nhưng mà hắn cũng ác cũng hăng, trong tai không biết là mồi tới cái gì liền đập thẳng vào người ta, nhanh chuẩn ác, đến cho người khác điên cuồng như thể vỡ động mạch chủ. Máu mũi phun ào ào bắn tung tóe cả người Trình Phượng Đài. Máy tiểu nhi của Hí Lầu nhìn thấy sự việc không ổn, chạy tới kẹp tách hai người ra và đỡ Trình Phượng Đài con một bên ngồi xuống, luống cuống tay chân hầu hạ. Bọn họ từ mới vừa rồi liền bắt đầu quanh tai xem cuộc vui, nhìn một hồi lâu, bởi vì ông chủ dặn dò là phải cho Trương Thương Tế Nhụy một chút dạy dỗ, ăn một lần đau khổ làm y sợ, y mới không dám sửa hí nữa. Luôn luôn là vì việc Thương Tế Nhụy. Sửa hí, hát xem hí thường thường không ngồi tới cuối, liền hùng hùng hổ hổ đi mất và trong lầu ít đi bao nhiêu tiền trà nước. Ông chủ của muốn đáng y, hiện tại với tình hình này á gọi là mượn dao giết người. Ai ngờ em vợ Tư Lệnh Tào cắn đường vừa đỡ anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, lần này thì lớn chuyện rồi. Trưởng quỷ chỉ huy người áp tải người khách điên cuồng về cục cảnh sát và sau đó tự mình nói xin lỗi Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài cầm một cái khăn tay ướt lạnh như băng ấp lên khóe miệng, cười nhạt với Trưởng quỷ, bây giờ mới ra à, lúc sớm các ngươi ở chỗ nào chứ, mở tiệm làm ăn mà các ngươi khoanh tay xem náo nhiệt mà cũng yên lòng được sao Trưởng quỷ ra sức cuối người gật đầu xin lỗi liên tục Trên lầu trái trá cùng với thịnh tử vân chạy xuống, trái trá từ phía sau ôm cổ anh, gò má dán sát vào tóc hắn, trên phương đài vỗ vỗ cánh tay cô Lỏng chút, lỏng chút, siết chết anh hai rồi Thịnh Tử Vân nhìn nhìn Trình Phượng Đài, gia Trình Phượng Đài không nhìn cậu ta, cậu ta liền yên tâm đi quan tâm đến Thường Thái Nhụy, ngửa mặt nói với trên đài, Thái Nhụy thở nghĩ, đừng hát nữa, đừng hát nữa, người đều đi hết rồi. Chưởng quỷ một bên ứng phó Trình Phượng Đài, một bên trong lỗ tai rót đầy tiếng <cười> hô cầm cùng hí. Bị Dương Quý Phi này làm cho phiền chết à, xoay người, cúi người, chắp tay với trên đài. Ông chủ thương, ngừng đi, khách đều bỏ đi cả rồi. Trình Phượng Đài giận Trừng ông ta, "Điều bỏ đi đâu mà điều bỏ đi đâu? Nhị gia không phải khách sao, hát, hát xong thì thôi, nếu không mục quyền này á thì không phải ăn vô ích sao? Chỉ chỉ bọn họ ngồi hết xuống đi nghe hí cho tôi." Ở dưới sự lạm dụng uy quyền của Trình Phượng Đài, Thẩm Tử Dương cùng với trưởng quỷ cùng với một đám tiểu nhị, tâm thần không yên ngồi ở trong bầu không khí trống trải hỗn loạn lại quỷ dị này, nghe một dở tuồng, bảo họ tối nay cùng với thật trái với lòng, có người giấu mà tụng đạo hát, có người quanh tai đứng nhìn thấy chết mà không cứu, ông thầm để cho ý chỉ sắc mặt của Trình Phượng Đài, nghe mà không biết cái gì với cái gì hết. Người vô dứt tự tại á là Thương Tế nhụy trên phượng đài, ở phía dưới nhìn Thương Thế Nhụy hắc nói múa đánh dẫn ngà không hiểu ý văn, chỉ là nhìn con người này mới vừa rồi còn đánh nhau ầm ĩ như vậy, y vẫn còn tâm tình ca diễn, hát chuyên tâm dồn chí như vậy, không biết là hát cho ai nghe, không để tâm đến người xung quanh như vậy. Trên phượng đài tự hồ lĩnh hội được phong tư khuynh thành, y đứng trên cao, hát năm đó rồi. Quả nhiên thật đáng để thương tế nhụy, đây chính là thương tế nhụy trong lời đồn đại mà. Hí hát xong, Thương Tế Nhụy khuỵ gối, cúi người về phía ở dưới đài và lễ nghi của phụ nữ khi xưa, cô Trinh Phượng Đài vỗ tay, học quy củ của hí diễn, lớn tiếng hô một câu: "Tuyệt!" Trở lại phía sau đài, Thương Tế Nhụy gỡ mũ đội đầu, mặc thì chưa tẩy trang, ôm bộ trang phục diễn lên rên rỉ than thở. Vừa lúc diễn xong y mặc nhiều áo, mới vừa rồi một chút thôi người ngược lại không bị bỏng, nhưng quần áo thì hỏng rồi, nước trà dương ố cả một góc vải kia giặt sạch được. Thường Thế Nghị cũng không hiểu, mới vừa rồi người khách đó kích động vì điều gì, chẳng qua chỉ là thêm mấy câu hí từ, hơn nữa y tự cho là thêm không tồi, khách nghe không cần thiết phải nổi nóng thành như vậy. Thường Thế Nghị thật sự cảm thấy mình ủy khuất vô cùng. Trình Phượng Đài cởi áo phục, nhuốm máu xuống gác ở trên khuỷu tay, mang em gái đi tới phía sau đài và đi theo phía sau nữa là Thẩm Tử Vân cùng với trưởng quỷ. Và Thương Tế Nhụy nhìn thấy hắn liền để cho trang phục diễn ở một bên, đứng dậy. Trưởng quỷ giơ tay về phía Trình Phượng Đài nói: "Ông chủ Trương, đây là Trình thị gia, bởi vì hai người này đều là nhân vật hiển hách." có tên tuổi ở Bắc Bình, giới thiệu rõ tên ngược lại tỏ ra thừa thái lại không tôn trọng. Thường Thế Nhụy lòng nói chẳng phải là Trình Phượng Đài em trai Trình Mỹ Tâm hay sao? Tôi biết vừa mỉm cười gật đầu, gọi một tiếng Trình Nhị gia, và giọng ý đối chuyện phù phí mà khàn khàn, trống rỗng lại mềm nhẹ tựa như bệnh nhân trung khí yếu ớt vậy, khách hẳn lúc trên đài. Trình Phượng Đài đã quá quen thuộc với Thường Thế Nhụy. Nghe qua những lời đồn thổi, ánh mắt lướt một vòng trên giặc áo giữa của y, có một loài ảo giác đang nhìn phụ nữ cổ đại thay quần áo, rất cấm kỵ nhưng cũng rất mê người. Bình thời nghe quá nhiều lời ông tiếng da, hôm nay vừa thấy liền rất có hứng thú đối với Thường Thái nhụy. Âu Vũ Thương mới vừa khiến ngài sợ hãi rồi, Thường Thái nhụy cười nói, đa tạ nhị gia cứu giúp mới đúng, làm hại nhị gia bị thương thật là có lỗi." Trên phượng đài nói, "Thì ra ông chủ thương á đều nhìn thấy cả sao, cậu gặp sóng gió mà không đối xác." Lòng mộ thật vững vàng. Thường Tê Nhụy lồng nói, "Tôi đâu chỉ nhìn thấy anh đánh nhau, từ lúc anh ngồi cắn hạt dưa, tôi đã nhìn thấy anh rồi, suốt tối miệng một lách tách lách tách tách không dừng à." và sau đó còn bảo cô gái nhỏ lấy đồ đánh tôi nữa, nể tình anh cứu tôi lúc cuối cùng, những điều này bỏ qua vậy. Nghĩ tới đây, Thương Tinh Duy bỗng nhiên trong lòng khựng lại một chút, hơi nhíu lông mày, ánh mắt ngừng ở trên người của Trình Phượng Đài. Y ca diễn từ trước đến giờ luôn có một loại thái độ coi trời bằng vùng, thiên địa hư vô. Nam đó ở trên lầu thành Bình Dương, phía dưới súng pháo rung trời y cũng có bản lãnh không nghe không thấy. Hôm nay sao vậy? Em trai chị Mỹ Tâm có đáng gì đâu? Thương Thế Nghị phục hồi tinh thần lại cười nói, "À, lòng dưỡng gian, ngành của chúng tôi học chính là điều này." Thần tử dân cũng không vịn được nữa, không để ý đến câu có lời muốn hỏi của Trình Phượng Đài, tiến lên, bừng mặt của Thương Thế Nghị và nhìn nhìn chằm chằm khóa lông mày của y giòi la lên, mặt của cậu hả? Quả thật tiếm bầm hết rồi." Thư Tây Nhụy mặc cho cậu ta bươn cằm, mỉm cười nói, "Giển con chưa có tẩy trang mà nào có thể nhìn ra tiếm bầm." Trình Phượng Đài nói, "Đúng là tiếm bầm rồi cái này nè, thật á là xin lỗi." Đẩy lưng chà chá một cái, cho cha trá tiếng lên nói, "Chị xin lỗi chị, ném đau chị rồi, em không phải cố ý." Thương Tế Dụ nhận được lời xin lỗi này tỏ ra có chút giật mình cũng không để ý giải thích mình là ăn mà không phải chỉ, dỗ dàng nói: "Tiểu thư quá khách sáo rồi, tôi làm sao dám nhận." Nên là Tế Dụ tạ ngài đã khen thưởng, ngài đã coi trọng rồi. Chà chán nhìn y lại không nói nữa. "Mấy người lớn là khách sáo mấy câu nữa." Trình Phượng Đài nói: "Ông chủ thương, chờ cậu tẩy trang xong tôi đưa cậu về nhé, tôi có sẵn xe ở bên ngoài." Thư tế Nhụy nói: "Đa tạ nhị gia, không làm phiền nữa, hôm nay không khéo tôi phải bận chuyển chỗ, có nhiều đồ phải thu dọn lắm." Trình Phượng Đài kinh ngạc hỏi: "Chuyển chỗ? Cậu không hát nữa sao?" Thư tế Nhụy nói: "Hát, nhưng không hát ở nơi này nữa." Chưởng quỹ nghe ý này không ổn lắm, phụng bồi cẩn thận hỏi: "Ủa, ông chủ Trương, sao lại nói như vậy? Tại sao lại phải đi? Chúng tôi chỗ nào không chu đáo?" Tư tế nhụy nhìn ông ta chậm rãi nói, các ông rất là chu đáo, là tự tôi muốn đi thôi. Chưởng quỷ biết tối nay một màn mượn đau giết người để cho mặt Thành Huân bị Thương tế nhụy nhìn thấu rồi, thương tế nhụy không rõ nói ra, đó là để giữ cho mặt mũi, giữ cho giao tình của hai bên, khuyên thêm đôi câu lấy lệ, phải người giúp y gói ghém trang phục và đồ dùng biểu diễn, lại nói một phen nghĩa khí trên cái bề mặt này. Thường Tế Nhụy nói: "Ngài không nên khách khí, tôi chỉ lấy cái phần của mình nên được nhận, nhưng muốn hỏi xin ngài mang người đi, lão bá hôm nay kéo hồ cầm tôi rất vừa ý." Chưởng quỹ lúc này bày tỏ ra cần bản thân ông lão đồng ý, hỏi Tần Lâu liền không thành vấn đề. Thường Tế Nhụy chuyển hướng trên phượng đài cười nói một cái chuyện vụn vặt ở phía sau đài khiến cho Nhụy gia chê cười rồi. Trình Phượng Đài cười một tiếng, liếc nhion chủ thương bệnh, "Như vậy Trình mỗ xin cáo từ." Thương Thế Nhụy gật đầu một cái, hai một đống lộn xộn sổ này cũng không giữ lại được nữa, nói xong cất giọng, kêu "Tiểu Lai," một cô gái mặc xi mạo hòa xanh lam, tóc tóc chạy tới gần nghe sai sứ. Vả Thương Thế Nhụy nói, "Chọn một áo khoác ngoài của tôi, chọn cái tốt nhé, mang tới cho Nhụy gia mặc." Trên phượng đài tự chối không cần không cần, có xe ở bên ngoài, không lạnh, nhưng đảo mắt, áo liền được lấy tới, Thương Thế Nhụy nắm cổ áo giũ tắm áo ra, hầu như hắn mặc vào. Nhị gia chớ có chê. Trên phượng đài trong lòng khẽ dao động, trong mắt lại lộ ra cái ánh mắt phong lưu cám dỗ đó. Giờ từ nhỏ đến lớn phụ nữ con gái phục vụ hắn mặc quần áo nhiều không đếm xuể người giúp việc nà, rồi tình nhân nà và người tán tỉnh trong các buổi gặp mặt nữa. Hôm nay lại có phúc để cho Dương Quý phi phục vụ hắn một lần. Mặc quần áo vào, hắn xoay người lại, Thương Tây Như lại dịu dàng giúp hắn sửa sang lại cổ áo, giống như một người vợ mặc quần áo ngủ sáng sớm chuẩn bị trang phục cho chồng. Ôn Như cẩn thận, vừa thể thản thông và vừa bảnh læn nữa. Y không nhìn Trịnh Phượng Đài một chút nào, Trịnh Phượng Đài lại cúi đầu đánh giá y, trên má hai mảnh phấn hẹp dài, mùi hương son phấn nồng đậm, lông mày như mực, phía trên tóc mai dán mấy mảnh thủy tinh giả đa quý sáng long lanh, tập ra thì đạo hắc đã trang điểm trong điều cùng một hình dáng, không thấy được một chút khác biệt gì hơn so với Thương Tái Nhụy. Trinh Phượng Đài cũng không biết sao Mình nhìn y chăm chú đến thế Và thế nào cũng không dời mắt nổi Hắn thậm chí cảm thấy thương tế nhụy Xác gần hầu hạ hắn mặc quần áo Nói không chỉ nhận chính là đang dẫn dụ hắn Trong trường hợp mà Phong Nguyệt có loại thủ đoạn này Giả giờ đụng chạm dương rụ lên trên người của ta Sau đó gần xác liếc mắt đưa tình Mặc dù Thương Thế Nghị không giống như vậy, vẻ mặt Thương Thế Nghị đoan trang thản nhiên, một chút mất liếc cũng không đưa nữa. Thương Thế Nghị đúng là không phải như vậy, y chẳng qua là cảm kích cái lòng hiệp nghĩa của Trình Phượng Đài, trong lòng có một chút ái náy, mượn tâm ái mà mặt cho hắn, chứ không có ý tứ gì khác đâu. Y phục thì mặc xong rồi, Trình Phượng Đài kéo em gái lên tiến cáo từ và Thẩm Tử Vân vẫn còn quan tâm đến người bên Thương Tế Dụ. Trên Phượng Đài đi ra cửa lại quay đầu nói: "Dân thiếu gia, chúng ta cùng đi." Thẩm Tử Vân hiện ra mấy phần hốt hoảng, kéo tay Thương Tế Dụ một chút vặn giọng đôi câu: "Bước đắc Dĩ đi theo." Thịnh Tử Vân lên xe, nín thở chờ Trình Phượng Đài hỏi Từ khi làm quen thương tế nhụy, cậu đã bất trì bất giác Tiêu rớt rất là nhiều tiền, tặng giỏ hoa, mua trang sức Không có cái nào là thương tế nhụy đòi cậu, đưa là cậu tự nguyện Rất giống như chỉ có bỏ ra những thứ này Thì mới có thể thân cận thương tế nhụy như một việc đương nhiên Nhưng là một học sinh cậu lấy đâu ra tiền Chuyện cậu báo biên lai hoa về nhà ở Thượng Hải Chẳng lẽ đã lộ chân tướng Thẩm Tử Vân nắm chặt tay tai đợi hết một đường, trên phụ đài nhưng không mở miệng ngón tay đè trên bờ môi ửng ửng ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Đến đại chạch Trình gia, trên phụ đài kéo em gái xuống xe, phó tài xế đưa cho Thẩm Tử Vân về ký túc xá trường học. Thẩm Tử Vân thầm nghĩ dương đầu một đau, rụt đầu cũng đau và không dịn nữa, liền thò đầu ra cửa kính xe hỏi: "Anh hai, anh định hỏi em cái gì?" Trình Phượng Đài dừng một chút, hỏi cậu cái gì hả? Tôi cũng quên rồi, để sao rồi nói đi. Trình Phượng Đài về đến nhà, trước xem bà vú đưa Trá Trá đi ngủ lại ra bên ngoài phòng khách ăn chút điểm tâm, lén lén mò vào phòng ngủ, bọn hai còn chưa ngủ nữa, hút trǒu thuốc, ánh mắt lạnh như băng, nhìm giật tím bầm trên khóe miệng hắn có người hầu tiến lên cởi quần áo cho Trình Phượng Đài, mợ Hai liền đảo mắt nhìn qua cái áo choàng dài kia, đập mạnh tổ thuốc đồng trắng vào cái chum nhỏ, bằng bàn gian lớn, một câu cũng không nói với hắn nữa, lại đi nhét tổ thuốc vào tổ. Trình Phượng Đài sờ mép một cái, đuổi người hầu đi, đạp cởi giày, da để leo lên giường, đoạt gói thuốc của cô, cười nói, mợ Hai đang mang bầu tiểu cô nương mà, không cho phép hút thuốc lá nữa dũng tưởng rằng có thể múa miệng đôi câu trêu chọc cô, ai ngờ bọn hai lạnh lùng lườm hắn một cái cũng không tranh cướp gì hắn, xoay mình liền đi ngủ. Trình Phượng Đài vừa ngẩng, lập tức biết là việc tối nay đã đến tay cô rồi, ửng mặt nhào vào người vợ tái mấy tay chân dùng mọi cách quấy nhiễu, phiền không chịu được. Bữa hai cuối cùng không chịu nổi quấy rầy, dán chăn ngồi dậy, mặt lạnh lùng nói, nhị gia làm mành hùng cả đêm rồi, còn có tinh thần sao? Trần Phương Đài cười nói, tôi chỉ làm ảnh hồn cả đêm ở chỗ hỗn mọ thôi, làm gì có chỗ nào khác đâu. <cười> M2 cười nhạt, ít nói lời hỗn trướng đi, tôi thật không biết nhị gia còn biết đánh nhau cơ đấy. Thương Thế Nhụy là nhân vật gì chứ, anh tưởng rằng y chưa từng thấy đàn ông tranh mặt cãi mạnh đánh nhau gì y, y thấy nhiều đấy chứ. Cần đến anh dở võ à? Người ta nếu như không phải nhóm về phía danh tiếng của Trình Nghị gia anh đây, anh có bị đánh dở đầu y cũng sẽ không nhìn anh lấy một cái nữa. Bị khách quen chơi bài cần đến anh ra mặt giúp y sao? Xen vào việc của người khác hả? Trình Phượng Đài bị cô mắng như vậy, đầu óc lạnh đi, cũng cảm thấy mình xen vào việc của người khác nữa. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Hắn chính là cái tính tình anh hùng lo chuyện bất bình, ai có thể nói gì? đang muốn làm cho sắc mặt giận, mở hai mũi nhỏ liền chuyển trước hắn một bước, tôi không có tư cách quản anh, trời có lạ cái gì đâu. Năm đó ngu ngốc đi nửa cái Trung Quốc mang cả đống của hồi môn chạy tới làm vợ anh, anh cũng là tuyệt lỗ mới bịt mũi miễn cưỡng nhận tôi, tôi chỉ là một cô gái nông thôn không có kiến thức, bằng về tài năng, bằng về tướng mạo ạ, có điểm nào xứng với trình nhị gia anh đâu? Trình Phượng Đài vừa nghe thấy chuyện cũ năm xưa này, liền không giận nói nữa, cười dỗ mẹ hai vào trong chăn, "Mẹ hai nói tới chuyện thương tâm giận mắt chớp mũi có một chút đỏ lên, cũng chẳng giận dữ nữa, chỉ thấy đáng thương mà thôi." Trình Phượng Đài nói, "Làm sao mà cứ không hài lòng một cái liền nói chuyện này ra vậy? Những chuyện này đừng nhắc lại nữa, cứ được mợ là may mắn của Trình Phượng Đài tôi, tôi vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của mợ. Chuyện tối nay cũng đừng đừng nói lại nữa, làm tôi quá manh động." Đừng nghe bọn họ nói bừa cũng không có đánh thật đâu. Lời tới chỗ này không có gì để nói nữa rồi, mở hai hồi trinh lén lén rơi một giọt nước mắt, không biết là vì sự ôn nhu của Trình Phượng Đài hay là vì bởi vì sự phẫn uất ứ đọng. Vợ chồng hai người nằm hồi lâu, cô dời người lên một chút, đầu tựa vào trên cánh tay chồng. Ông nhu mà nói: "Cha cha gần 30 tuổi rồi, lên một đại cô nương rồi, sau này đừng mang cô đi ra ngoài xuất đầu lộ diện nữa." Trình Phượng Đài gật đầu đồng ý. "Quý vị vừa cùng với anh khoa nghe qua chương 5 của truyện đọc với thể loại đam mỹ, bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng và xin được chân thành cảm ơn, cũng như hẹn gặp lại ở các chương tiếp theo."